quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 27 cuộc hành trình thú vị của chị Cố. Ngày hôm qua thì trong cái bữa mang đồ đi cúng để cho cô hồn dã quỷ ăn xong, thì nhà ông lão Vương lại mang cái đồ đó về hạ lễ xuống ăn. Nó giống như kiểu tụi mình cúng à, xong đó hạ lễ xuống ăn. Chị Cố điều là ăn thì nó không thấy ngon, ngon khổ thân người bán đã bị bà cụ cố hiểu lầm, à, bà cụ Vương hiểu lầm. ta sẽ tiếp tục xem còn cái điều gì thú vị diễn ra. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và giúp A Tuấn đề xuất kênh đề xuất video quảng cáo Tuấn like bằng cách ấn vào nút like nút share. Và ngay bây giờ thì sẽ tiếp tục tập 27 của Pháp sư nữ quỷ Tất cả những hàng này đều là do ông cụ Vương đi mua, chắc là ông già đã mua phải hàng giả. Bà cụ tức đến không nhịn được cằn nhằn con trai con dâu nghe thế được cũng đến thử mấy miếng cau mày nói. Này, sao lại khó ăn như vậy hả mẹ? a Vương cũng ăn một miếng rồi nhíu mày. Anh ta đột nhiên nhớ tới lời cha và con của anh ta nói lúc trước hay là đã bị quỷ ăn qua rồi cho nên không còn mùi vị. anh ta vừa nghĩ như vậy thì tự nhiên run rẩy bà vương cùng với vợ vương cũng nghĩ đến họ nhăn mặt nhìn nhau hoàng hốt không lẽ ê, ê, chắc là không phải đâu không phải đâu nếu như là thật thì thế giới khoa học này không lẽ sai nhiều lắm người ta cũng chỉ là nghi thần nghi quỷ chứ làm sao mà lại có quỷ thật a vương nói ờ, chắc là chắc là cái thịt này chất lượng nó không tốt đó Để đông lạnh, sau đó giã đông Thì mất mùi vị Thịt nó không còn chắc ngon nữa đó Bà lão Vương gật đầu Có lẽ là như thế A Vương liếc nhìn vợ mình ra hiệu Sau đó Vợ của A Vương vội nói à, Mẹ, mẹ đừng có nghĩ linh tinh Không chừng là cha con cố ý lửa chúng ta đó Mẹ đi nghỉ ngơi đi để con nấu cơm Bà lão Vương Đã bị lửa đi rồi Thế nhưng thịt này quả thật không ăn được Chỉ có thể vứt đi Ở bên kia, chị Cố còn đang vui vẻ đếm tiền giấy thu được từ việc bán thịt. Ở bên cạnh còn có một bầy quỷ, đang hồi tưởng lại mỹ vị vừa rồi. Thịt kia quả thật là rất thơm ngon, ăn một miếng cũng đủ để cho bọn họ nhớ mãi. Hai ông cháu này thật là người tốt, nhưng mà đứa con trai thì không tốt lắm, là một tên cổ hổ Lúc này con ma ra không chờ nổi, liền gấp gáp đem số cá biển, tôm biển, cua to, sò biển... Hầu, bào ngư, hải sâm Mà mấy anh em của nó từ khắp nơi mang tới Đưa đến chỗ chị cố Đương nhiên mấy thứ này Một là muốn để cho chị cố biết được giá trị của nó Đừng đem bán nó đi Mặt khác chính là huynh đệ của nó cũng muốn thuê nhà Khi con ma gia số 2 và số 3 Đi ra biển tìm hải sản Trên đường gặp một con ma gia nữ Số của hai con cùng với con ma gia nữ kia Lại rất ưng mắt nhau. Còn ma gia nữ nói kết hôn thì phải có nhà có xe. Thôi cũng được. Dù sao họ có thể bay. Lái xe hay không lái xe không quan trọng. Nhưng phải có chỗ ở. Cho dù là không ở được lâu. Thì cũng còn tốt hơn là lênh đênh ở trong đáy nước. Nghe nói ở thành phố A. Có căn biệt thự bờ sông không tệ. Nếu như có thể đến thuê một căn phòng ở đó. Thì bọn họ kết hôn. Đương nhiên là người huynh đệ này của hắn Không dám tùy tiện đến Con ma da số 1 Trước đã là ví dụ thê thảm Bọn họ không dám lại gần cô gái nguy hiểm đó Mới tìm con ma da tóc xanh số 1 Để tìm hiểu Chị cố vừa nghe nói có ma da muốn đến thuê nhà Lại nhìn số hải sản chất đầy Ở trên đất tươi ngon Suy nghĩ Cảm thấy như vậy cũng tốt Có con ma da khác Là có thể đem con ma da này bán đi Như vậy có thể kiếm được một khoản thật tuyệt vời. Còn mà già nghe đến vậy thì dùng mình, đúng là cô gái này thật thiếu tình người. Không, phòng này là không thể thuê, vĩnh viễn không thể thuê, còn chuyện trung thân đại sự của người huynh đệ thì tự tìm một cái hang ở dưới đáy sông kết hôn là được rồi. Nếu như chê sông quá nhỏ, vậy thì ra biển. Ở trong biển có rất nhiều những gò đảo nhô lên. Còn có tàu biển san hô vỏ sò điểm xuyết rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi tách vỏ sò tìm ngọc trai như vậy lãng mạn biết bao cần gì phải đến biệt thự ở còn mà già khuôn mặt xanh nhợt nói à, <cười> huynh đệ của tôi không thuê nhà nữa à, chị cố không cần phải suy xét không cần phải cân nhắc cố phi âm nói vậy cũng được nếu như hắn đổi chủ ý thì cứ đến tìm ta Còn ma ra tức giận Lặn xuống sông phun bong bóng Cảm khái cuộc đời là ma ra thống khổ Cố phi âm đem chỗ hải sản chia ra Một phần đem về nhà ăn Một phần khác để cho con quỷ cụt tay Mang đến cho ông cháu nhà họ Vương Mình ăn thịt đầu heo, thịt gà, thịt vịt của lão Thì cũng để cho lão ít hải sản bù lại Như vậy mới gọi là có qua có lại Có điều bây giờ là giữa ban ngày ban mặt Đi thì không ổn Nếu như có ai đó nhìn thấy đám cá tôm sò biển, ngao hào bào ngư hải sâm, bay qua bay lại trên trời, có khi bị dọa ngất, đợi đến khi trời tối đi cũng không muộn. Yên tâm, việc này chúng tôi đảm bảo sẽ giúp cô ổn thỏa. Việc còn lại là của Trương Đạo trưởng Tên họ Trang không còn giá trị gì nữa, cứ nhốt hắn như vậy vừa tốn công, vừa tốn sức. Trương đạo trưởng vừa nhận được điện thoại của chị Cố, thì cũng không có gì ngoài ý muốn. Rốt cục chuyện bị bán đi của họ Trang chỉ là sớm hay muộn. Mấy ngày nay lão hơi bận một chút, bây giờ lão không ở thành phố A, muốn về thì cũng phải qua mấy ngày, đành phải để cho chị Cố đợi. Nghe nói, ở trong núi có một đoàn khảo cổ mất tích hai ngày, sau đó trở về. Theo lời của bọn họ thì ở trong núi gặp quỷ, bị quỷ bắt nhốt mấy ngày nay, bị tra tấn. Vất vả lắm mới thoát ra được. Nơi bọn họ bị nhốt, có một tòa cổ mộ, không có thức ăn, không có nước uống. Bầy ma quỷ định nhốt bọn họ đến chết đói. Ở trong mộ đó có rất nhiều ma quỷ, khắp nơi đều có xương khô, còn có một quỷ phu nhân kỳ quái. Quỷ phu nhân có ba mươi mấy con nha hoàn, mỗi một người đều cao thâm khó đoán, cực kỳ lợi hại. Tình huống cụ thể thì phải qua xem trực tiếp mới biết. tin tức này là đêm qua truyền đến ngay khi màn đêm buông xuống ông liền đặt vé máy bay đi chuyến sớm nhất đến thành phố e mấy nhân viên khảo cổ kia vẫn chưa bình tĩnh lại nói chuyện lộn xộn họ nghe không hiểu lắm bởi vì lúc những nhân viên khảo cổ trở về là đã qua mấy ngày không được ăn uống phải chịu kích động mãnh liệt cảm xúc không còn ổn định tinh thần đang hoảng loạn phải tiêm thuốc an thần mới ngủ được lúc này vẫn còn đang mê man Bởi vì chưa rõ tình hình cụ thể, họ nghe mơ mơ hồ hồ đại khái. Còn nói bọn họ có thể chạy được thoát là vì nhờ có một cô gái tóc dài kỳ quặc. bằng không thì họ làm sao có thể thoát khỏi tay của quỷ phu nhân. Chúng ta đã đến tòa của mộ xem qua. Quả thực nơi đó âm khí rất nặng, oán khí ngút trời. Yêu ma quỷ quái bên trong khẳng định là rất khó đối phó. Đúng vậy, nghe nói vì mừng thọ. cho quỷ phu nhân, còn có mấy chục quỷ quái nữa đến. Đại khái là phải năm sáu chục con. Nếu không chuẩn bị đầy đủ mà qua, e rằng là sẽ gặp nguy hiểm. À, không biết lần đây gặp chuyện gì. Lúc trước quỷ vương cưới vợ cũng là mấy trăm con quỷ tụ tập. Lần này cũng vậy. Ơi, trước kia chúng ta khó mà gặp nhiều quỷ quái như vậy tụ tập với nhau. Liệu có phải là mấy năm nay thiên địa đã biến đổi hay không chứ? Trương đạo trưởng cao mày, cô gái tóc dài. Là ai Sao lão nghe lại cứ cảm giác quen quen vậy Cái này, cái này ta không biết Không có cô quyền con quỷ nào gọi tên cô ấy Cho nên cũng không biết cô là ai Trương đạo trưởng suy tư Nếu như khó đối phó như vậy Ta chỉ có thể đến thành phố A Mời cố đại sư ra tay thôi Đúng lúc Cô ấy cũng đang muốn bán Con quỷ vương Ta muốn áp giải tên họ trang Trực tiếp đưa hắn xuống dưới cõi phủ nhốt lại Lần này không thể để cho hắn trôn thoát được Mấy vị đạo trưởng ở đây cau mày Bọn họ đều có tuổi rồi Sống lâu, kiến thức nhiều Vị cố đại sư chuyên buôn quỷ này làm cho họ khiếp sợ Huống chi cố đại sư Còn có một biệt thự bờ sông Chuyên cho đám cô hồn dã quỷ thuê Đây cũng là chuyện trên trời dưới đất Từ trước tới giờ chưa có ai dám làm Không chỉ có hiệp hội Pháp sư như họ chấn động, mà ngay cả người bên hiệp hội Phật giáo cũng kinh ngạc. Vị cố đại sư này là việc cổ quái. Liệu cô ấy có đồng ý hỗ trợ không? Các người đừng thấy cố đại sư kỳ quái. Cô ấy là người rất tốt đã cứu không ít người đâu. Nếu như chúng ta cầu xin cô ấy hỗ trợ, khẳng định sẽ giúp. Chỉ có điều... Trương đạo trưởng suy nghĩ. Ờ thôi bỏ đi. Trước hết chúng ta cứ tự mình nghĩ cách đã. Cố đại sư bây giờ đang có chút khó khăn đó. Vừa rồi trong lúc nhất thời ông đã quên. cố đại sư đang chịu nỗi khổ của ngũ tệ tam khuyết. Bây giờ ngay cả đường còn nhìn không rõ. Để cho cô ra tay thì vất vả cho cô quá. Vậy được. Chúng ta đi trước nhìn xem. Nếu như thật sự không giải quyết được thì hãng tìm cố đại sư giúp đỡ. Bàn bạc ngược xuôi bố trí. trời cũng đã tối mát thấy thời gian sắp đến con quỷ cụt tay liền mang hải sản đi tìm ông cháu nhà lão vương đi cùng còn có cả con quỷ không đầu vốn dĩ cũng chỉ có hai người bọn họ đi nhưng con ma đen bính bính lại nhảy tâng tân đi theo bà già lao công cuối cùng cũng đành ôm chổi mà đi trong chốc lát đám quỷ từng ăn thịt cũng có vài con đi tới Nếu không phải lúc này số quỷ đi ra ngoài tìm tế phẩm quá nhiều, bằng không dễ cũng phải đến cả một đội. Còn mà già vừa nhìn thấy thế thì vô cùng tức giận. Nói thật, từ khi gặp thằng nhóc phá phách kia, nó không có một ngày nào tốt lành. Không biết tại sao, nó và người nhà họ vương đâu có thủ oán gì. Giờ thì tốt rồi, tôm cá hải sâm, nó vất vả kiếm được đều phải đưa cho mối oan gia này. Nó tức giận. Thầm chửi trị cố. Một hồi sau mới cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này sắc trời âm u, đèn đường cũng không còn sáng. Một túi hải sản bay ở trên trời, cũng không khiến cho người ta chú ý. bầy quỷ tìm được đúng nhà của Lão Vương, sau đó lại gặp chút khó khăn. Bây giờ nên gõ cửa hay trực tiếp mang vào bếp nhà họ. Này, nếu như không mời mà vào thì tự nhiên là không ổn. Nhưng mà chúng ta là quỷ ma chúng ta mà gõ cửa sợ dọa họ ngất xỉu, thì cũng phải, chỉ bằng trực tiếp mang vào bếp, để xong liền đi. Hơn chục con quỷ bâu ở bên cửa sổ, thò đầu nhìn vào, có lẽ trong nhà đều đã ngủ. Ở bên trong, tiểu vương đang mê mê man man, lên cảm giác sao trong nhà mình lạnh thế. Hình như còn nghe thấy âm thanh, giống như có thứ gì đó, đang đi lại ở trên sàn. a vương bị dọa đến kinh hãi bật đèn ngủ đầu giường vợ vương chở mình cũng không quan tâm đến chồng a vương dậy cẩn thận đi đến phòng khách bật đèn nhưng phòng khách trống rỗng im phăng phắc anh ta lại nhìn ra ngoài ban công cửa sổ ban công mở một khe nhỏ gió thổi đang ù ù vào a vương đi đến đóng cửa thế nhưng không có ai Hay là cảm giác vừa rồi của mình sai. Chỉ là ảo giác. A Vương định xoay người về phòng ngủ. Vừa đi đến cửa phòng lại nghe trong bếp. Đột nhiên truyền đến có tiếng gì đó. A Vương cả kinh. Đến mức dựng hết cả lông tóc. Anh ta hét lên. Trời ơi! Có trộm! Có trộm! Vừa kêu. Thì cả nhà họ Vương náo loạn. Lão Vương một tay cầm cái gậy gãy lưng. chạy ra tay kia cầm kiếm gỗ đào tinh thần hăng hái ở trộm ở đâu trộm ở đâu để ta đánh chết đó bà lão vương thì sợ sao lại có trộm chứ đã báo cảnh sát chưa nhanh nhanh báo cảnh sát vợ vương cũng thức dậy ôm cái bụng nói vọng ra đừng có ai ra chúng ta đi về phòng thôi con báo cảnh sát rồi nhanh nhanh ở bên này bọn họ đang nói hăng say Thì động tĩnh ở trong bếp vẫn chưa dứt Cuối cùng lão vương nghe được động tĩnh Thì hồ nghi Ê sao tôi lại cảm giác Nó quen quen nhỉ Cả nhà nhìn về phía lão vương Quen cái gì Ê giống như là lúc người ta mổ cá Cá nó nhảy đành đạch đó Sao lại có thể như thế Ở trong bếp bọn họ đâu có cá Sao lại có cá nhảy Lão Vương mang theo kiếm gỗ đèo đi qua, A Vương cũng đi qua. Bà Lão Vương cùng với vợ Vương hồ nghi nhìn bọn họ, lúc này không dám đi theo gây phiền phức. Lão Vương mở cửa phòng bếp, vừa nhìn thấy thì kinh hãi. A Vương cũng lẩm bẩm, còn, còn mẹ nó. Bà Lão Vương đi sau kêu lên, sao thế, làm sao. Còn có thể làm sao, đương nhiên là vì trên mặt đất đầy hải sản. Đại bào ngư, đại hoàng ngư, tiểu hoàng ngư, rong biển Thậm chí trong cái chậu rửa còn có mấy con tôm hùm to Hải sâm, bào ngư, sò biển Mấy loại sinh vật biển linh tinh loại nào cũng có Cơ hồ là chất đầy phòng bếp Bà lão Vương và vợ Vương vừa chạy đến thì sợ ngây người Này đây là cái chuyện quái gì vậy? Đúng rồi, là có ai bỏ vào sao? Đột nhiên xuất hiện là ăn trộm mang đến cho chúng ta sao? đừng có nói bừa. Lão Vương cũng ngây ngốc một hồi mới giật mình. "Ê, đây nhất định là bọn họ tặng quả năm mới đó." Ở đây, ngoại trừ lão Vương thì bà lão Vương, A Vương và vợ Vương đều có dự cảm không lành. Quả nhiên, lão Vương kích động đến chảy nước mắt. Ê, không nghĩ tới ân nhân lại tốt như vậy, ta chỉ cúng tế cái đầu heo với răm ba con gà." Vậy mà họ đưa quả đáp lễ đắt đến như thế. Ê tốt rồi, tốt rồi. Sáng ngày hôm sau, Lão Vương rời khỏi giường, liền đi rửa hải sâm, nấu một nồi cháo hải sâm. con cháu vây quanh Lão Vương, miệng cao hứng. Thằng bé Vương bảo bảo, cười thật tươi. tỷ tỷ đến nhà mình, sao ông nội không gọi con? Ngoan, ông nội cũng có gặp được đâu, ở đợi một chút ăn nhiều mùa cháo đi. Giữa chứa ông nội luộc con tôm hùm cho. Lại thêm là mấy món sò biển trưng tỏi cháy có được không? Bà lão Vương, A Vương và vợ Vương trợn mắt. Ăn. Không thể nào ăn được. Đừng có ăn. Thế nhưng mà hải sản tươi ngon như thế. Cho dù có tiền cũng không mua được. Lúc này, cháo hải sâm vừa mới nấu xong. Mùi thơm ngào ngạt bay khắp nhà. Mắt thấy hai ông cháu ăn ngon lành. Miệng mỡ bóng nhảy, Cái bụng. Thậm chí còn không thể chứa được nữa Thậm chí còn ợ một cái Vợ Vương là người đầu tiên không nhịn được Cô thèm Cẩn thận húp một miếng Con mắt sáng lên Hải sâm này còn rất tốt cho phụ nữ mang thai Ăn nhiều một chút cũng không sao Tiếp theo đến lượt A Vương Thử hút một ngụ liền ừng ực hút một bát Lại còn ăn thêm hai con hải sâm Bà Lão Vương tức giận hừ một tiếng Đúng là cái mồm mép tham ăn nông cạn Giữa trưa, tôm bự được đưa lên đĩa. Đương nhiên là vì quá thơm, bà phải tranh một con to. Ở trên đời này, dù sao vẫn không có quỷ, chỉ có hải sản. Thành phố E đặt bộ phái một số đạo sĩ đi xem xét mộ cổ. Hành động lần này Trương Đạo trưởng không tham gia. Nhưng theo lời của các đạo sĩ trốn về được, thì mộ cổ này thực sự có nhiều Đều quỷ quái Thủ đoạn trồng chất Họ tốn bao nhiêu sức Mới đi được đến chỗ mộ thất Ở trên đường đi Họ bắt được 7 con nha hoàn quỷ Tưởng rằng có thể một mạch bắt được quỷ phu nhân Không nghĩ sau một trận chiến Thì âm khí trong mộ Đột nhiên tăng vọt Trực tiếp kéo ba đạo sĩ trẻ đi Âm khí cực kỳ lợi hại Tạm thời họ cũng hết cách Chỉ có thể lui rồi tính biện pháp phải cứu người ra đã kéo dài thêm một ngày thì sinh mệnh của họ càng nguy hiểm đúng vậy đó về phần quỷ phu nhân thì từ từ nghĩ cách lần này không bắt được bà ta lần sau nhất định phải bắt được còn mấy đạo sĩ kia có xảy ra chuyện gì thì thì đúng là rất khó giải quyết đúng rồi âm khí kia là thế nào ta ta chưa từng gặp loại đồ vật như thế âm khí kia có phải là đồ ăn mà quỷ phu nhân bắt bọn lão dương đã ăn Không phải đâu, thứ đó làm sao có thể ăn được. Đừng nói là bọn họ chưa từng thấy qua, chỉ sợ hầu hết các đạo sĩ cũng chưa từng gặp. Cho dù là gặp thì cũng chỉ là một tia rất nhỏ, nhưng âm khí nồng đậm như thế, thậm chí để cho quỷ sử dụng, thật sự là hiếm thấy. Trương đạo trưởng không thể tìm được nguyên nhân quyết định đi tìm cố đại sư để hỏi. Không chừng cô có thể biết, ai ngờ lão vừa gọi điện qua thì bên kia cho lão tin tức không một cục tốt. Tiểu Trương, tôi bị cảnh sát bắt rồi. Lão Trương trợn mắt. Vì sao chị cố bị cảnh sát bắt? Chính là vì quần chúng có tâm cử người đi báo cảnh sát là cô ăn cắp vật. Cảnh sát vừa đến nhà cô thì nhìn thấy bà mẹ nguyên cả một đống đồ. Bởi vì lần này con ma ra mang đến một mẻ hải sản cho nên đồ ăn. Buổi tối... phi âm ăn sẽ là tôm hùm hấp tỏi, cua xào cay, ngoài ra còn có sò biển và hào nướng. Bây giờ đang ngồi xem chương trình gặp nhau cuối năm. Dù cô xem không được, nhưng cô có thể nghe. Vừa ăn vừa nghe, vừa cay vừa thơm, kèm theo một ngụm Coca-Cola mát lạnh là một loại hưởng thụ tuyệt vời. Cái thứ gọi là Coca-Cola này uống rất ngon, không hổ danh là uống vui dễ mập của nó. Tuy rằng nhìn màu đen như mực, giống như thuốc, thế nhưng uống vào thì ngọt lịm Ngay cả tiếng nổ bong bóng tanh tách cũng vui tai. cơ mà uống nhiều quá thì sẽ bị ợ, bị sông lên mũi. Lần đầu, đầu tiên uống cô còn chảy cả nước mắt, hơn nữa còn rất đắt, một lon đến ba tệ rưỡi. Nếu như không phải là cô nghĩ mình vừa nhảy một bước lên làm phú ông trăm triệu, thì quả thực cô cũng không dám bỏ tiền ra mua. Cô nghĩ chuyến công tác lần này thu hoạch lớn như vậy. Mở tiệc ăn mừng cũng được, vì vậy bỏ ra ba tệ rưỡi, mua một lon coca. Cô chia làm hai phần, hôm nay uống một nửa, ngày mai uống nốt. Dù sao cô mở lon trễ, để một đêm cũng không có vấn đề gì. Thời điểm cô xem tiết mục gặp nhau cuối năm, lại nghe được một cái tên quen thuộc. Cái gì mà hà Khang Cao Tài, Viên Cao Minh, còn có cả Tô Địch Thẩm Việt, Thiệu Nhất châu và Hạ Giao. Mấy người này diễn tiểu phẩm lại còn hát thật lợi hại, hèn gì giá trị mạng sống của họ đến 5.000 vạn. Con quỷ không đầu và con quỷ của tay cũng ngồi xếp bằng trên đất, gặm ngọn nến, vừa lầu bầu trời tiết mục cuối năm này, bao nhiêu lần không có gì đổi mới. con mà điền bình bính thì kẹt ở trên trần nhà, con mắt ngó đông ngó tây bà già lao công thì ngồi trên cây trổi ngơ ngác xem tivi. Cho đến khi tivi bị nhiễu, những con quỷ này mới quay lại nhìn chị có bảo cô đập đập mấy cái. Ây da, đến lúc đặc sắc rồi. Này là tô địch đó, cái tivi này lên cơn điên hay sao? Tại sao lại nhiễu như vậy? Ây, tôi khuyên cô, gọi người đến sửa đi. Cái tivi này mỗi một ngày đều lên cơn động kinh thật bất tiện. Đúng đấy đại sư, cô gọi người đến sửa một chút đi. Mỗi một ngày tivi nhiễu thật là bực bội. Được rồi, chờ thêm vài ngày thì sửa. Với lại tôi bị mù, không nhìn thấy, nghe tiếng là được rồi. Mà sửa tivi cũng rất tốn tiền. Ai, xem được cái gì thì xem vậy. Cố đại sư một tay cầm càng cua, một tay đập đập tivi bôm bốt. Mấy con quỷ trợn mắt. Họ chàng nấp ở dưới gầm bàn. Bây giờ bị coi như là con chó, chói ở chân bàn. Dưới gầm bàn là kết cục duy nhất của gã. Trợn mắt mấy cái. Mấy ngày nay gã đã nhìn cô gái tóc đen dài này lợi hại và keo kiệt như thế nào? Có thể không tiêu tiền là nhất định không tiêu, làm gì thì cũng phải tính toán tỉ mỉ. Gã có nhiều tài sản như vậy, chỉ sợ phải tốn đến mấy đời mới xài hết, đúng là không biết hưởng thụ một tí nào. Chính vào lúc này, cảnh sát tìm đến cửa, không chỉ là cố phi âm giật mình mà những con quỷ ở trong phòng cũng giật mình la hét. Lúc nghe cảnh sát vì sao mà đến, cố phi âm sợ đến ngây người, bọn quỷ cũng sợ ngây người. Là trộm cắp đồ cổ sao? Lại còn bị nhốt vào tù sao? Tình tiết nghiêm trọng, phải bị phán 10 năm hoặc trung thân sao? Như vậy chẳng phải một đời giữa tàn lụi ở trong tù sao? Mẹ nói chứ. Họ trang ngây ra, đột nhiên cười Khanh khách. <cười> ông trời có mắt Ông trời có mắt mà Rốt cuộc là trời cao có mắt mà Ngay sau đó Gã bị một con quỷ đánh Nhưng gã vẫn cảm thấy vui vẻ Gã không làm gì được chị cố Thì cũng có người khác trừng trị cô ta Không tin là cô ta không có khắc tinh, Bây giờ thì hay rồi Có lợi hại đi chăng nữa Thì cũng phải vào đồn cảnh sát Toàn bộ tăng vật đã bị tịch thu Chị cố đêm đó bị giam giữ Tôm hùm và cua xào cay còn chưa cả kịp ăn lon Coca-Cola 3 tệ rưỡi Vẫn còn một nửa ở trong tủ lạnh Nếu như để mở lon Để lâu một hai ngày sẽ bị hỏng không uống được Sớm biết như vậy Cô đã uống hết luôn Rồi còn một đống hải sâm Sò, hến Phải ăn tơi mới ngon Giữ vài ngày mùi vị sẽ thay đổi Nếu không muốn những chuyện đó xảy ra Cô chỉ có thể đành nhờ bọn quỷ đưa về cho ông chóng nhà họ Vương. Chứ để không nó hư thì uổng. Và lại làm sao có thể coi cô là ăn trộm chứ? Rõ ràng đó là cô thừa kế hợp pháp mà. Tôi không có ăn trộm. Đây là đều của tên họ Trang. Tôi được thừa kế tài sản hợp pháp đó. Mặc dù đều lấy từ trong mộ. Nhưng là vì họ Trang đem giấu đồ ở trong mộ mà. Tên đầy đủ của họ Trang tôi không biết. Gã là quỷ. Bị tôi dùng sợi dây thương chói ở chân bàn ăn. Các người đi xem thì biết, nếu không thì thả về, tôi đi hỏi gã. Tôi nói thật, tôi không có đôi láo. Viên cảnh sát nhìn cô, vẻ mặt chính trực. Không chịu thành thật khai báo đúng không? Cô gái cười cười, nhìn âm u lại có chút thật thà, đôi mắt trống rỗng. Tôi thành thật khai báo, không tin anh cứ hỏi họ đi, họ có thể chứng minh cho tôi. dáng vẻ của cô gái âm u khiến người ta nhìn thôi, trong lòng cũng không thoải mái. Nhất là khi cô cười lộ ra hàm răng và lợi. Trông có phần đáng sợ. Đồng chí cảnh sát không nhịn được mà run run. Anh nhìn xung quanh một chút. Chỉ nghe có tiếng vù vù. Nơi này ngoại trừ cô gái tóc dài này ra. Thì làm gì có ai? Vậy thì hỏi ai? Còn mẹ nói chứ. Cô gái tóc dài này. Tăng vật đã rõ ràng như thế còn dám ngụy biện, Thật là quỷ quyệt. <cười> cô cho rằng tôi ngu sao? Không, không. Vậy cô nói thì ai tin? Cô nói trên đời này có quỷ. Cô nằm mơ à? Không muốn nói nữa, những lời của chị cô nói, cảnh sát chắc chắn là sẽ không tin, chỉ coi cô là đang ngụy biện. Họ đã bắt qua không ít tội phạm, cũng nghe qua không ít những lời biện minh cho lý do mà họ làm. Nhưng lý do cực thừa kế hợp pháp tài sản của ma quỷ thì chắc là đầu bị rơi một lần từ trên trời đập xuống đất, cho nên phần tử tội phạm càng ngày càng bịa ra những chuyện hoang đường. Bởi vì đồng chí cảnh sát không nhìn thấy, dĩ nhiên là không biết trong đồn cảnh sát lúc này có rất nhiều ma quỷ con quỷ không đầu gấp đến độ cào chán nói sao lại có thể như vậy chứ là cái tên nào lòng dạ hiểm độc đi báo kẻ án vậy tôi muốn biết tôi sẽ đi dọa chết nó con quỷ cụt tay nói bây giờ cậu nói thì cũng được gì mau nghĩ biện pháp đi không lẽ là kéo họ trang qua để làm chứng Chỉ cần chứng minh những đồ cổ kia là tài sản của họ Trang Thì chắc chắn là chị Cố không có chuyện gì rồi Đấy, Họ Trang giận chị Cố như vậy làm sao mà ra mặt Hơn nữa những đồng chí cảnh sát này Toàn thân có chính khí hạo nhiên Mang theo cả quan uy Chúng ta không thể nào đến gần họ Ngược lại họ cũng không thể nhìn thấy chúng ta Cho dù là anh ta nhìn thấy Chỉ e rằng vẫn sẽ nghĩ chúng ta là băng nhóm lừa gạt Vậy làm sao đây? Phải làm sao đây? Đồ cổ nhiều như thế Nghe cách nói của anh cảnh sát, không chừng phải bị phạt, đến mười mấy hai mươi năm, nghiêm trọng hơn có khi còn bị phạt trung thân. À, tại sao nghiêm trọng như vậy? Lần này thì thê thảm rồi. Lúc này, cục cảnh sát, vì bắt được một tên trộm, di vật văn hóa cho nên cực kỳ phấn khởi. Dù sao, thì cũng là mười cái hòm lớn, ở trong hòm đều là vàng bạc, đồ ngọc, mỗi một món đều tinh xào lộng lẫy. Mặc dù niên đại cổ xưa, nhưng trông có vẻ hơi cũ kỹ. Chuyện đó không ảnh hưởng đến giá trị. Bây giờ họ đã báo cáo lên cấp trên, đành phải đợi cấp trên phái chuyên gia đến. Có điều cô gái tóc dài tên là gì nhỉ? À, cô Phi Âm. Hình như đầu óc hơi có vấn đề. Những vật này vừa nhìn đã biết là trải qua nhiều năm. Vậy mà cô ta nói mình thừa kế tài sản hợp pháp. Nói như vậy thì bố ai mà tin? Tôi cũng nghĩ có chút kỳ quái. Có lẽ là cô ta không muốn khai ra đồng bọn. Cố ý lấy cớ, dùng nó để giảm tính cảnh giác của chúng ta. Nếu như quả thật như thế thì cô ta là người có đầu óc đấy. Xong cho dù cô ta làm trò mèo, tăng vật, đã gió rành rành như vậy, đi tù là chắc. Ai, mấy người cho thêm người mai phục ở gần nhà cố phi âm. Nếu cô ta còn có đồng bọn, hàng nhiều như vậy không thể nào không quay lại lấy. Cuối cùng một mẹ bắt hết bọn chúng. Vâng, thưa đội trưởng. Giang Thiên trở về, lại nghe nói trong cục phá được một đại án, vào đúng 30 tết, bọn họ bắt được một thành viên ở trong bọn trộm mộ, hiện tại đang giam cố lại lấy khẩu cung. Tuy rằng nội dung khẩu cung này không ai hiểu, Giang Thiên vừa nghe đến cái tên Cố Phi Âm, thì liền giật thót mình, Cố Phi Âm là, là chị Cố của đường Phú Dân. Đồng Sự A nói, chính là như vậy đó, chính là đường Phú Dân, Cố Phi Âm. Làm ở nhà ba công viên giải trí. Cậu cũng biết sao? Tôi nghĩ nói cậu nghe đừng có nhìn cái tên này tuy tầm thường nhưng đầu óc của cô ta có vấn đề đó. Lại nói lan man cái gì mà họ trang. có nói họ trang là quỷ cối kế thừa di sản của quỷ là hợp pháp. Không được tính là trộm cổ vật. Lời này chỉ có mà đi lừa trẻ con. Dám lừa gạt trên đầu của chúng ta. Coi chúng ta là đồ ngu sao? Đồng sự B nói. Có điều cố phi âm. Cứ làm cho tôi cảm giác không ổn. Như là cô ấy có chút gì đó thần bí. Mà, mọi người biết không, trong phòng ngủ của cô ấy còn để một cái quan tài. Ở trong toàn là tiền âm phủ Dưới giường cũng nhét mấy cái túi ly lông, đều là tiền âm phủ Đồng sự xe nói, không phải chứ. Trong nhà để để nhiều đồ người chết như vậy làm gì, thật là đáng sợ. Đồng sự đê nói, không biết. Dù sao, tôi cũng cảm thấy cô ấy có chút quỷ quái. Giang Thiên nghe tin tức này thì vô cùng kinh ngạc. Chuyện Cô Gái Tóc dài Cố Phi Âm Có phần hơi kỳ quái, anh cũng đã biết. Đáng tiếc là chẳng có cách nào chứng minh. Anh cũng lười về suy nghĩ thêm. Có nhiều thứ vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Nhưng anh cũng không thể ngờ được Cố Phi Âm lại bị bắt vì ăn trộm cổ vật. Bây giờ lại có nguy cơ ngồi tù. Không phải chứ. Giang Thiên vẫn nghi ngờ là mình nghe nhầm. Cố Phi Âm thấy thế, nhưng sợ. Cô còn chưa tìm được đường về nhà, về mộ sơn. Vậy mà sắp lại ở cục cảnh sát mười mấy hai mươi năm. Còn công việc thì cô phải làm thế nào? Còn cả đống thịt khô lạp sưởng chưa được ăn. Cô còn định nấu một nồi sườn lợn rán muối ăn cơm mà Bị giam ở đây thì nấu kiểu gì? Cũng may là Tiểu Trương gọi điện cho cô. Tiểu Trương là người của cơ quan đặc biệt, cũng chính là người của cấp trên. Hy vọng ông có thể làm chứng. Để đưa cô ra khỏi cục cảnh sát. Không nghĩ tới mình lại ra bộ dáng này. Đường đường là thừa kế tài sản hợp pháp. Sao lại biến thành kẻ ăn trộm cổ vật? Hơn nữa, lại không biết. Pháp luật thế giới này quản nhiều như thế. Đồ ở trong cổ mộ đã là đồ tài sản quốc gia. Người ngoài đụng vào là phạm tội, phải chịu hình phạt. Nhớ ngày xưa khi cô còn làm quỷ, đâu có như thế này. Cô đã gặp qua không ít những kẻ đi đào mộ. Vàng bạc châu báu bất kể thứ gì đều đem đi bán lấy tiền. Vẫn có thấy bọn họ bị bắt đâu. Thói đời quả nhiên là thay đổi. Bây giờ, cô bị nhốt trong một cái lồng sắt. Hai bên cái lồng này cũng nhốt khá nhiều người. Nghe nói đa số là thừa dịp người ta ăn Tết, đục nước béo cỏ đi kiếm chắc Tết sắp đến. Mặc dù bị giam, nhưng vẫn có thể cùng nhau xem tiết mục gặp nhau cuối năm. Thật là náo nhiệt. Lúc này bọn họ quay qua nhìn đồng bạn mới, cảm giác âm u, cô gái tóc dài mặt không biến sắc, cái nhìn lạnh lẽo, hàm răng nghiến chặt, trông rất đáng sợ. Nhưng dù sao, cô vẫn chỉ là một kẻ phạm tội bị tống giam. Có người hỏi, quầy, sao cô bị bắt? Tròng đen trong mắt của cố phi âm trống rỗng, cô không nhìn rõ được là ai hỏi mình, quầy hoài nói. Họ nói tôi trộm cổ vật đó. ấy, cô lợi hại vậy sao? Lại đi trộm mộ sao Cô có triển vọng hơn chúng tôi đó Tôi cũng mới trộm mỗi một cái điện thoại <cười> Vậy mà bắt vào trong phòng giam đúng ba mươi Tết Không được đón năm mới Cô không phải là trộm mộ Nhưng mà cũng đúng thật là không được đón năm mới Tôm hùm cô ở trong nhà còn chưa ăn xong Bây giờ có lẽ đã nguội hết Quan trọng nhất là tài sản bị tịch thu. Cô cúi thấp đầu Âm khí âm u bao quanh người Nhìn cô mơ hồ lại càng thêm khủng khiếp. Con quỷ không đầu vẫn ở bên cạnh an ủi. Thôi cô đừng lo, tôi xem rồi, tài sản của cô vẫn được bảo vệ tốt, để trong kho hàng đó. Con quỷ cụt tay nói, nó nhảm cái gì vậy, những thứ đó đều là đồ cổ, chọn đại một món tôi giá trị cũng phải bảy con số. Bọn họ dám không canh giữ cẩn thận sao? Cũng có lý, nghe nói ngoài cửa còn có cảnh sát trông coi. Suy nghĩ thôi cũng đã thấy khó rồi. Nếu như không có nhiều người, chúng ta có thể đi vào trộm. Nhưng đông như thế, chúng ta không dễ động thủ. Không được đâu. Đến lúc đó, tội danh ở trên người chị cố lại càng nặng. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Như thế này thật quá thê thảm. Không khéo bị phán tổ chung thân mất. Cô gái còn mà điền bính bính bị kẹt ở trên trần nhà. Lúc này vẫn ông dung lắc lơ, bà già lao công vẫn cầm cây chổi quét, nhìn qua cũng thật thoải mái. Nhìn kỹ thì sẽ thấy hai con quỷ này đang rất vui vẻ. Mấy con quỷ bâu lại thương lượng, vẫn không nghĩ ra nổi biện pháp, chỉ có thể đi về hỏi mấy con quỷ khác. Hoặc là hỏi nữ quỷ áo đỏ, bởi vì về mảng này cô ta kiến thức hơn bọn họ nhiều. Đúng là làm quỷ cũng cần phải có tri thức. một cái bóng đen mờ mờ bay quanh cục cảnh sát lúc ẩn lúc hiện trong thoáng chốc nhìn lại còn tưởng là mình bị hoa mắt tiểu triệu nấp ở một nơi hẻo lánh cả người lạnh đến run rẩy mặc dù nói phòng giam này mở là cửa lò sưởi không mặc áo khoác cũng không thấy lạnh mấy bạn cùng phòng của gã cũng chẳng mặc áo khoác mặc mỗi cái áo mỏng ngồi xem tiết mục gặp nhau cuối năm vừa xem vừa chửi thề bàn tán vô cùng náo nhiệt Cũng may, gần 12 giờ thì tiếp tục kết thúc, chứ nếu không, gã lại phải nhìn thấy họ cười như lũ dở trong lòng tức muốn chết. Bởi vì bây giờ gã đang lạnh sắp chết rồi, trên người khoác áo bông mà gã vẫn lạnh. Từ khi, gã vào nhà cô gái tóc dài kia ăn trộm xong bị bắt, cả người hoảng hốt đến độ tim đập loạn nhịp. Vất vả lắm, mới rời được khỏi cục cảnh sát, gã nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục làm việc. Muốn cố gắng thêm một chút, hớn hở tích góp tiền để sang năm có cuộc sống dễ chịu hơn. Ai ngờ đâu? Gã không ra tay được. Mỗi một lần ra tay, đều bị phát hiện. Không thì gặp được mấy người có lòng tốt, đuổi gã chạy như chó. Sự nghiệp đang tiến vào thời kỳ tụt dốc không phanh. Lần này sở dĩ, tên trộm họ triệu bị bắt là bởi vì ở trên xe buýt đã móc trộm máy bị người ta phát hiện. Tài xế không nói hai lời, mang theo cả người lẫn xe đến đồn cảnh sát gần nhất. Tên trộm họ triệu cũng là khách quen ở chỗ cảnh sát. Đồng chí cảnh sát vừa nhìn là có thể nhận ra ngay tăng vật. Như thế cũng tốt. Đêm 30 coi như là ở trong cục cảnh sát. Gã vốn là cô Nhi không cha không mẹ, thôi thì ăn tết ở đâu mà chả được. Thế nhưng lạnh, không biết là gã bị bệnh gì, bây giờ cả người đều lạnh đến nỗi không chịu được. Cuối cùng gã phải kêu lên mấy tiếng Nói gã ốm, phải uống thuốc Nếu không uống thuốc thì gã sẽ chết vì bệnh mất Viên cảnh sát tới xem một chút Thấy tên trộm chuyên nguyệt Vẻ mặt trột dạ, bờ môi tái nhợt Mặc áo bông mà vẫn còn rôn Lại sờ lên chán một cái thì quả thực là rất lạnh Giống như là bị cảm Anh chờ tôi một chút Tôi đi báo cáo đội trưởng Tiểu triệu vội vàng nói xong, ánh mắt thấy cảnh sát đi ra. Hắn chờ ước chừng độ 10 phút ở bên kia mới tới. Nói là hắn dẫn hắn đi một, lấy một chút thuốc. Còn đặc biệt cảnh cáo hắn, tuyệt đối, đừng có hòng mà nghĩ dở trò. Hắn làm sao mà dám dở trò trong cục cảnh sát? Như vậy chẳng phải là tìm chết hay sao? Ai ngờ khi cửa sắt vừa mở ra, cơ thể yếu ớt của họ triệu. Đột nhiên đứng phát dậy Gã run cầm cập Đôi mắt lanh lợi bỗng đờ đẫn Vẻ mặt không cảm xúc Gã nhón chân Ánh mắt quỷ quyệt Lướt qua người cảnh sát Sau đó khi cảnh sát đang nghi hoặc Gã giang tay trồm tới Đáng lẽ tên trộm họ triệu Đang yếu ớt thì lấy đâu ra sức Vậy mà thoáng một cái đã đá văng Đồng chí cảnh sát ra ngoài Đối phương văng vào tường rơi xuống đất, ôm bụng, bất động. đau đến nỗi một lúc, vẫn chưa đứng dậy nổi. Anh ta động đậy muốn gọi người, cho đến khi ánh mắt mê man bất tỉnh. Động tĩnh như vậy, cũng thu hút những người tù bên cạnh. Tiết mục gặp nhau cuối năm, họ không thèm xem nữa. duỗi cổ sang đây xem náo nhiệt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Này, có người đánh đánh cảnh sát sao? Này, thật là lớn gan. Không muốn sống nữa sao? Hình như, hình như là vượt ngục Là vượt ngục đó Ấy con mẹ nó ghê vậy Trong cục cảnh sát Lại dám tấn công cảnh sát vượt ngục Đúng là châu bò Hi đúng là idol của tôi Nhìn xem, hình như gã đang tiến lại đây Tên trộm họ triệu Sau khi đánh bại cảnh sát xong thì ra ngoài Nhón mũi chân Đờ đẫn đi tới chỗ bên cảnh sát đang ngất xỉu Dùng một cánh tay sách Anh ta lên kéo ra Khi đi tới gian nhà giam tiếp theo, gã dừng tay xoạch một cái, khóa cửa cực kỳ rắn chắc đã bị kéo gãy. Mấy tên trộm bị nhốt nhìn thấy thì trợn mắt há mồm, trong mắt như muốn rụng cả ra. Người này nhìn dáng người gầy nhỏ, tại sao lại khỏe đến như thế, có còn là người nữa hay không? Không chỉ có như vậy, mỗi một lần đi qua một gian xà lên, Liền kéo hỏng một cái ổ khóa Nơi này tuy rằng là phòng tạm giam của đồn cảnh sát Nhưng cũng có đến gần chục gian Bên trong nhốt nhiều tội phạm Ít nhất cũng phải ba chục tên Gian nào phá ổ khóa Bục ra thì khác nào như ong vỡ tổ Có điều lúc này họ đều ghé qua cửa quan sát Họ không dám chạy Dù sao Súng bắn chim đầu đàn Họ cũng không có ngốc Bởi vì động tĩnh quá lớn chuông báo động reo Rất nhanh nhân viên cảnh sát nghe tin liền tới Khuôn mặt của bọn họ nghiêm túc Khí chất lạnh lùng Chính trực Tay làm làm vũ khí Nhìn tên trộm họ triệu Anh đã bị bao vây Biết điều thì để vũ khí xuống Lập tức đầu hàng Nếu không tội cộng thêm tội Lượt vượt ngục tập kích cảnh sát Đừng mong lúc đó có thể ra tù Tên trộm họ triệu nhìn chằm chằm nhếch môi cười lạnh một tiếng Trên khuôn mặt tái nhợt có sự quỷ dị Không thể miêu tả thành lời So với ấn tượng gã để lại cho người khác Thì dường như trở thành hai người khác nhau Mọi người quay đầu nhìn cực kỳ nghi hoặc Anh ở trong lúc Đồn cảnh sát đang sáng Bỗng nhiên cọt kẹt cọt kẹt vài cái Điện vụt tắt Cả phòng trong nháy mắt tối đen Đưa tay còn không thấy năm ngón. Xung quanh tối như mực. Chuyện gì xảy ra vậy? Bị bị cúp điện sao? Cúp điện nó làm sao có thể cúp điện? Không lẽ đường dây bị hỏng? Nếu vậy chỉ bằng là chúng ta chạy. Bây giờ bị cúp điện tối như bưng. Chẳng phải chính là thời cơ tốt nhất để chạy hay sao? Trong khoảnh khắc, đã không ít người có suy nghĩ như vậy. Tên trộm họ triệu làm cảnh sát bị thương. Còn mở hết cửa sắt của phòng giam. Bây giờ đèn còn hỏng, không chỉ có người bị giam kinh ngạc, mà ngay cả cảnh sát cũng sợ đến ngây người. Có tổ chức và kế hoạch như vậy, một mình gã nhất định là không làm được. Trừ phi ở đây, gã còn có đồng bọn hỗ trợ. Trong chốc lát, mọi người như lâm vào đại địch, dối giết dơ đèn pin, nhắm vào tên trộm họ triệu. Đồng thời âm phầm thầm phân phó, mọi người cẩn thận kiểm tra, quanh đồn cảnh sát. Liệu có nhân vật nào khả nghi hay không? Bọn họ nghi ngờ, ở bên ngoài có người tiếp ứng. Giang Thiên thì không cho rằng như vậy, bởi vì anh luôn cảm giác trạng thái của tên trộm họ triệu đang quen mắt. Dường như là mình đã thấy ở đâu, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Đúng rồi, anh nhớ, hôm đó khi anh và đồng sự ra ngoài tìm tin tức về tô địch, gặp được chị Cố. Bắt hai tên cướp kỳ quái đến tự thú Trạng thái của hai thằng cướp lúc đó giống hệt như tên trộm họ triệu bây giờ Sắc mặt tái nhợt đơ đơ Ánh mắt quỷ dị Thậm chí còn đi kiễng gót chân Khi người bị quỷ nhập Gót chân không chạm đất Trong cơ thể đang chứa quỷ Bị quỷ điều khiển Bảo họ đi bên trái thì sẽ đi bên trái Đi bên phải thì sẽ đi bên phải Vốn dĩ là cơ thể không có ý thức Chẳng lẽ đây chính là bị quỷ nhập Giang Thiên cảm thấy lạnh toát Anh ta rất sợ Nếu như là bị quỷ nhập Thì bọn họ làm sao có thể đối phó chứ Và lại mục đích của con quỷ này là gì Gây ra động tĩnh lớn như vậy Chắc chắn là mục đích không đơn giản Khi anh ta còn đang nghi ngờ Thì một phạm nhân thân hình cao to Đứng đằng sau lưng tên trộm họ triệu Trên mặt của gã cũng biểu lộ đờ đẫn Đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ ngay sau đó, lại một tên phạm nhân gầy đen nhẹm, ước chừng 40 tuổi đi ra. Mặt mũi cũng cứng đờ, ánh mắt quỷ dị, khóe miệng giật giật nhìn chằm chằm. Có một tên, hai tên, sẽ có ba bốn năm. Mẹ nói chứ, thoáng một cái chừng cả chục tên. Hôm nay là 30 Tết, cộng việc đêm hôm khuya khoát, nhiều người đã về nghỉ. Chiến sĩ Tăng Ca, đa số là đi tuần tra ở ngoài, người trong cục vốn ít. Đột nhiên xảy ra chuyện, đúng là trở tay không kịp. Đội trưởng đề phòng rút súng, các các người muốn làm gì? Muốn vượt ngục sao? Đại ngục, đại lục lớn như vậy, thân phận của các người đều bị ghi trong danh sách truy nã. Các người nghĩ là mình có chỗ để chạy sao? Không có hộ chiếu, không có thẻ căn cước. Thì ngay cả đất nước của các người cũng không có thể đào sống được. Đừng tưởng rằng sẽ chạy thoát được tự do. Tranh thủ thời gian quay về lim đi, chuyện lần này tôi sẽ không truy cứu. Nhưng các người còn quá đáng Thì đừng có trách chúng tôi không đường tay nữa Cộng sự A nói Nhanh nhanh về đi về đi Ở, Trở lại Salim của mình đi Ở đây có camera giám sát Nếu nếu như ai muốn nhân cơ hội chạy trốn Thì đừng hòng mà thoát Cộng sự B nói Nhanh lên đ, đừng có để chúng tôi ra tay Đáng tiếc cho dù là họ có rụ rỗ như thế nào Thì tên trộm họ triệu Cầm đầu nhóm người như không nghe thấy Vẫn cứng ngắt đứng đó không nhúc nhích Ngược lại, càng có nhiều người đến cửa xem náo nhiệt hơn. Nhắm thời cơ chạy trốn, mẹ nó chứ, làm gì có ai mà muốn ở tù. Thời điểm cảnh sát và tên trộm họ triệu còn đang rằng co, thì thấy tên phạm nhân cao to, chợt đưa tay, chen vào cửa ra vào. Một phát túm lên người đàn ông đang thò cổ. Không nói hai lời, trực tiếp ném mình ta xuống đất rồi đánh. Người đàn ông kia bị đánh bất ngờ, liền nổi giận. Mày, mày đánh tao làm gì? Mày đánh tao làm gì? Này, ý, có cái chuyện gì xảy ra vậy? Có người, có người tấn công sở cảnh sát sao? ấy thằng này lớn gan thật đấy, không muốn sống nữa chắc. Hình như là vượt ngục đấy. Con mẹ nó chứ ghê vậy sao? Đây là ngục cảnh sát đó, người nào dám tấn công ngục cảnh sát vậy? Đúng là châu bò, tao muốn coi hắn là thần tượng. Hình như gã chạy sang bên này. Tên trộm họ triệu sau khi đánh bại cảnh sát xong thì ra ngoài, gã nhón mũi chân, đỡ đẫn đi đến chỗ cảnh sát đang ngất xỉu, dùng một tay xách anh ta lên kéo ra. Khi đi đến nhà tục, xà lên tiếp theo anh ta dừng tay xoạch một cái. Bởi vì động tĩnh quá lớn chuông báo động đã gieo vang, tên trộm họ triệu nhìn đám cảnh sát đang bao vây, nhếch môi cười lạnh, trên khuôn mặt tái nhợt quỷ dị, so với ấn tượng gã để lại cho người khác. Bọn họ nhìn nhau Bởi vì gã đang rất quái lạ Này chúng ta đào tàu Chúng ta đào tàu đi Tên trộm họ triệu làm cảnh sát bị thương Còn mở hết tất cả xà lim Bây giờ đèn cũng đã hỏng Không chỉ có người bị giam ở đây kinh ngạc Mà ngay cả cảnh sát cũng sợ đến ngay người Có tổ chức và rất có kế hoạch Một mình gã nhất định không làm được Lúc này Tất cả mọi người dơ đèn pin nhắm vào tên trộm họ triệu, đồng thời phân phó phải cẩn thận. Liệu ở xung quanh còn có đồng bọn của tên trộm họ triệu hay không? Giang Thiên thì không cho rằng như vậy, bởi vì anh luôn cảm thấy trạng thái của tên trộm họ triệu rất quen. Người khi bị quỷ nhập, gót chân không chạm đất trong cơ thể chứa quỷ. Người bị quỷ điều khiển thì sẽ hoàn toàn không còn ý thức. Lưng của Giang Thiên lạnh toát, anh ta rất sợ. Nếu như là quỷ nhập, vậy bọn họ làm sao đối phó nổi? Thêm nữa, mục đích của con quỷ là gì? Gây ra động tĩnh đến thế thì không đơn giản. Khi còn đang nghi ngờ thì một phạm nhân thân hình to lớn đi đến sau lưng của tên trộm họ triệu. ngay sau đó, lại thêm một tên phạm nhân đen nhem nhẹm. Đi ra, mặt mũi cũng cứng đờ đi kiễng gót. Sau đó là 4, 5, 6, 7 tên. Loang loáng một lúc, chừng hơn chục người. Hôm nay đã là 30 Tết. Chắc chắn là không thể có ai hỗ trợ họ được. Tất cả quay về phòng giam đi. Quay về phòng giam, Đừng để chúng tôi nổ súng đó. Thế nhưng cho dù bọn họ uy hiếp như thế nào, tên trộm họ triệu dường như không nghe thấy. Cả đám người cứng ngắt đứng tại chỗ. Cũng có nhiều người đến xem náo nhiệt, muốn chạy trốn. Còn mẹ nó chứ, có cơ hội thì có ai muốn ở tù đâu. Thời điểm cảnh sát và tên trộm họ triệu rằng co... Tên phạm nhân cao to đưa tay chen vào cửa, túm lấy người đàn ông đang duỗi cổ ngó ra ngoài, ném anh ta xuống đất mà đánh. Người đàn ông kia bất ngờ lên nổi giận, này, sao lại đánh tao? Không chỉ có thế, mấy tên cao to đứng đằng sau tên trộm họ triệu, tấn công mọi người, mặc kệ đối phương là ai có ân oán. Hay không, không quan trọng, túm được là, là đánh. Này, thằng này, mày điên à, đừng có đánh tao, đừng có đánh tao. Này, còn đánh bố mày, bố mày đánh chết mày đi. Này, chúng mày có thấy bố mày bị đánh không? cứ bố với Để bố mày, bố đánh chết chúng nó Thế là mấy chục người ở đây Lao vào đánh nhau tối bội Những người bị giam ở đây Đều là loại không tốt lành gì Đâu có đứng im để cho người ta bắt nạt. Bị đánh thì đương nhiên phải đánh lại Chỉ chốc lát Cả một khu tạm giam Đánh nhau tối bội Những nhân viên cảnh sát Vì chuyển biến của sự việc ai cũng sửng sốt, đây là làm gì? là không coi họ vào mắt hay sao? Mặt của đội trưởng sắm xịt nhìn cảnh nó, anh lấy ra cái gậy tiến lên ngăn cản, dừng lại. các người ai dám gây chuyện? trong mong 10 năm thì đừng hòng được thả đó. Giang Thiên cảm thấy chuyện này không ổn, tình huống này trong mắt của người khác có lẽ chỉ đơn giản là vượt ngục, nhưng anh thì cảm thấy việc này nguy hiểm. Ừ, đội trưởng, đừng đừng có qua đó. tôi tôi tôi nghĩ là việc này không đơn giản đâu. anh cảm thấy Mười người vừa mới đi tới, sau lưng của tên trộm họ triệu, rất có thể cũng bị quỷ nhập. Những người kia đang đánh nhau chỉ có thể là âm mưu thôi. Vô luận như thế nào, tuyệt đối phải cẩn thận. Không đơn giản sao? Chọn bọn chúng chẳng qua muốn vượt ngục thôi. Còn đơn giản hay không sao? Đóng cửa chặt vào. Hôm nay nếu như tên nào bỏ trốn, thì ít nhất là cộng thêm 10 năm tù giam. Giang thiên biết mình không khuyên nổi, bởi vì họ vốn không tin trên đời này có quỷ. chỉ coi đó là lời vô căn cứ anh cuối cùng chỉ có thể đề phòng đi cuối cùng sự kiện nói cho anh biết linh cảm của anh không sai bởi vì lúc đội trưởng và bốn đồng chí cầm gậy cảnh sát hung hăng đi qua vốn dĩ ba mươi mấy người đang đánh nhau dù là bị đánh hay đánh đều âm u ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ tất cả đều nở một nụ cười quỷ dị sau đó chỉ trong chớp mắt Mấy chục người liều mạng trồm về phía nhóm đội trưởng. Bọn đội trưởng nghĩ những người này không biết trời cao đất dày lại tấn công cảnh sát. Ánh mắt của họ đanh lại, cầm gậy cảnh sát dứt khoát không nương tay. Rồi cùi đánh lên người bọn họ. Rất đau, chỉ cần ăn một gậy, đau đến tê dại. Thế nhưng dù sao, bị dính đến mấy phát, những phạm nhân kia dường như mất tri giác không thấy đau, thân thể chỉ hơi lảo đảo. nhưng không có phản ứng gì vẫn cứ điên cuồng sông lên đội trưởng lập tức nhận ra không ổn biến cố xảy ra chỉ trong nháy mắt ba mươi mấy người như bị điên đều thay đổi đối tượng tấn công nhào về phía bọn đội trưởng nhìn thấy tình huống có biến đội trưởng quyết định nhanh chóng rút súng không nghĩ tới đối phương có nhiều người sức mạnh càng lớn năm tên có sức mạnh do bị quỷ nhập đối phó với một nhân viên cảnh sát cực kỳ dễ dàng Kẻ ôm tay, kẻ ôm chân, súng vừa móc ra, thì rằng co cũng chỉ bắn chỉ thiên được vài phát, cuối cùng bị đẻ sấp xuống không thoát ra nổi. May mắn là giang thiên đi sau cùng lại sớm có đề phòng. Khi bên kia đột nhiên nổi loạn, anh ta lập tức lui lại mới tránh thoát được một kiếp. Trong lòng vô cùng kinh hãi, quả đúng như suy đoán, những người này không ổn, họ bị thứ gì đó không chế. Tên trộm họ Triệu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Giang Thiên, âm u nói: "Còn một tên kìa, kìa kìa. Rõ ràng là một người đàn ông, nhưng giọng nói lại nửa nam nửa nữ, thậm chí nghe đến nổi cả da gà." Anh nốt nước miếng. "Cậu cậu giúp cục lại. Tôi biết, cậu cậu không phải là Triệu Khánh." Tên trộm họ Triệu cười u ám. "Mày nói tao không phải là Triệu Khánh?" Thế tao là ai? Làm sao tôi biết cậu là cô hồn dã quỷ ở đâu? Cậu, cậu chiếm thân thể của Triệu Khanh, để những phạm nhân này đánh nhau, cuối cùng là vì sao? Tên trộm mà họ Triệu, biến sắc ra lệnh, bắt nó lại cho tao. Giang Thiên nhìn đội trưởng đang nằm co do, liền xoay người bỏ chạy. Bọn đội trưởng còn không bắt được bọn trống, đương nhiên anh cũng không đối phó được, bây giờ chỉ có thể chạy đi gọi cứu viện. Bằng không mấy người bọn anh hôm nay nhất định phải chết ở đây. Ai ngờ vừa chạy ra đến cổng, còn chưa kịp vui mừng thì cửa lớn đóng sầm lại. Anh dùng sức như thế nào đẩy cũng không ra. Lúc này Giang Thiên đã sợ đến tê cả ra đầu, trực giác thấy không ổn. Thật sự là không ổn một tí nào cả. Giang Thiên méo máu, lần này thì chết rồi, chết thật rồi. Không chỉ có Giang Thiên, ngay cả đội trưởng đang bị đè dưới đất, cũng đã phát hiện sự tình không đơn giản. Bởi vì chẳng có ai không sợ đau, không sợ điện giật cả. Nhưng những người này lại thật sự là không sợ. Sức mạnh còn hơn hẳn người bình thường, nhất là đứng ở khoảng cách gần như vậy. Anh có thể nhìn thấy rõ những phạm nhân này, khuôn mặt của bọn họ cứng đờ đờ, vẻ mặt trắng bành bạch, không chớp mắt, chỉ biết đè anh xuống. giống như là con rối không có sinh mệnh như thế này cũng không giống như bị trúng độc anh chợt nhớ tới giang thiên cậu ấy nói triệu khánh không phải là triệu khánh nhưng rõ ràng đó chính là triệu khánh vậy thì rốt cục là ai khi đội trưởng còn đang suy nghĩ nguyên nhân xảy ra biến cố này vừa tìm thời điểm để phản kháng bỗng dưng có ai đó giẫm mạnh lên đầu lên chỗ đầu gối của anh nghe răng rắc Đội trưởng đau đến trợn mắt hét lên, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, vẻ mặt cắt không còn giọt máu. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, anh chắc chắn là đã bị giẫm gãy chân. Triệu Khánh nhìn anh lạnh lùng. Mày đá anh trai tao một cái, tao đá trả mày một cái. Đội trưởng lúc này không thể đậm được, cố gắng giữ sự tỉnh táo thầm nghĩ. Anh trai nó, mình đá anh trai nó, anh trai nó là ai? Vừa nãy mình đá rất nhiều người. trong đó có cả em trai, em gái, bố thằng nào mà biết được. Không đúng, Triệu Khánh là cô nhi, không có anh em ruột thịt mà anh đá người anh trai kia chỉ sợ là em trai em gái cũng chết. Như vậy là ai đây, là ai chết mất rồi, chết mất. Triệu Khánh hừ một tiếng, cơ hồ cảm thấy còn chưa hả giận, nhấc chân lại dẫm lên đầu gối khác của đội trưởng. xin lỗi đi mày sai tao sẽ tha cho mày xin lỗi đi mau mau xin lỗi đội trưởng lắp bắp anh anh trai của cậu là ai tôi tôi phải biết thì tôi tôi mới xin lỗi được chứ hả không cần lời ngon tiếng ngọt tao kêu mày làm gì thì mày làm đó mau mau xin lỗi đi Bọn họ không ngô, dĩ nhiên là cảm thấy không ổn. Lúc này, nó dẫm mạnh lên đầu gối của đội trưởng, anh đau đến toát mồ hôi lạnh. Những đồng chí ở bên cạnh bị đè xuống giận đến độ chán nổi gân xanh. Đừng có làm hại đội trưởng của tao, đừng có làm hại đội trưởng của tao. có ngon thì thì đến dẫm vào tao này, đến dẫm vào tao này. Bọn họ không ngô, bọn họ vẫn nói ra vế sau. Mặc dù bị đè đến toát cả mồ hôi, nhưng vẫn rất khó chịu, trơ mắt. Nhìn đội trưởng bị dẫm phế đi một chân Họ làm sao có thể chịu được Triệu Khánh cười một tiếng Nếu như chúng mày thích Tao sẽ đồng ý Nó dẫm lên một chân đồng chí khác Đội trưởng quát Chúng mày cầm miệng lại Chuyện của bố mày Chúng mày không có quan tâm Để bố mày chịu lên được rồi Sau đó Đội trưởng lại nhìn Triệu Khánh Triệu Khánh Có chuyện Thì xử tao này Quản của đầu nợ có chủ, đừng có hành người vô tội. Mày lại còn nói nghĩa khí à? Đừng vội. Rồi tất cả chúng mày không thoát được đâu, con trai. Ánh đèn pin lúc sáng lúc tối lập lòe, nhưng có thể làm cho người ta nhìn rõ, vẻ mặt vặn vẹo, điên cuồng của Triệu Khánh. Nó dùng hết sức lực, nhìn đối phương sợ hãi rôn rẩy không thể phản kháng đội trưởng lúc này đã phát điên rồi dù anh dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm nhân đang đè ở trên người mình bây giờ anh chỉ còn tuyệt vọng và tức giận giang thiên thấy không mở cửa được vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đội trưởng thì bị gãy chân triệu khánh còn đang tra tấn những người khác anh rút súng nhắm ngay triệu khánh mày mày dừng tay mày dừng tay nếu không tao tao sẽ bắn đó Tao sẽ bắn đâu Triệu Khánh cười cười Mày không sợ bắn chết chủ nhân của thân thể này Mày, mày giỏi Thì mày bắn đi Mày bắn đi Sắc mặt của Giang Thiên nặng nề Biết Triệu Khánh vốn không phải là Triệu Khánh kia Triệu Khánh càng dùng thêm sức Muốn làm gãy luôn cái chân còn lại Của đội trưởng Ai ngờ từ đằng sau lưng có tiếng vang thật lớn Giống như tiếng thứ gì rơi xuống đất Chỉ nghe đùng một cái Tiếng kêu này rất nổi bật triệu khánh nhíu mày đôi mắt đen như mực từ từ quay lại nó nhìn thấy một cô gái tóc dài đang nằm sấp dưới đất đúng vậy là cô nằm sấp dưới đất giờ phút này mái tóc dài đã xõa ra tung tóe ở trên đất cô nằm một lúc rồi cô mới từ từ lồm cồm bò dậy tư thế của cô chứng cứng nhắc chậm chạp giống như là từ dưới mộ chui ra vậy Cô phủi phủi bụi ở đầu gối, đôi mắt trống rỗng, tối đen. Cô duỗi cánh tay, lần mò về phía trước, cái mũi khịt khịt. Hình như là nó thấy trên mặt của cô hiện lên sự hưng phấn. Đây là cái chuyện gì? Cô gái tóc dài này mới xuất hiện là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Khánh lập tức đề phòng, nhìn đau đáu vào cô gái tóc dài. Đội trưởng cũng lập tức nhìn sang. Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn cô gái tóc dài vừa xuất hiện. Hết tập 27 Xin cảm ơn quý vị và các bạn được chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại